Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 23 của bộ truyện. Bát tí thần sát cố tử quân thay vị trí bộc dương duy, cố sức chấn áp bọn người dợ khường, tận lực hạn chế không để cho chúng dụng độc. Xung quanh hai vị trưởng môn nhân, mười mấy người xông vào nhau không cần phân biệt mình sẽ đấu với ai. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất là lấy mạng đối phương, tự cứu mạng mình. Tiếng thép vang lên làm chấn động cả thành ngô sơn. Tiếng rú phát ra khắp nơi, máu sối vùng vãi tạo thành từng vũng lớn, tràn ra chảy từng dòng xuống sườn núi. Thất sát kiếm ngô Nam Vân một mình đối với Nam Cường Song Hùng là gia hiu tiền vệ và sư đệ hắn lỗ ba cách. Đây là lần thứ hai ba người gặp nhau. Lần trước, sau khi đánh bị thương lỗ ba cách, dùng chiêu kiếm cuối cùng của sư môn làm cho gia hiu tiền vệ sợ mà chạy đi. Hắn lại không biết rằng thất sát kiếm Ngô Nam Vân cũng đã bị thương. Chính nhờ cuộc đấu đó mà thất sát kiếm Ngô Nam Vân gặp được Bộc Dương Duy và trở thành đôi huynh đệ kết bái. Sự đời vốn nhiều khi trùng hợp. Hôm ấy chỉ cần dạy hiệu tiền vệ nghi ngờ một chút, bỏ sư đại xuống, đấu tiếp thì nhất định hôm nay Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đã trừ danh trong giang hồ. Đây nói Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân sau khi được quan sát cuộc đấu kinh tâm động phách của Bộc Dương Dụ và Phương trưởng thiếu lâm Bạch Nhấn đại sư. Do chỉ nhớ cực tốt nên y nhớ từng chiều cái nào quên thì sau này nhờ Bộc Dương Dụ bổ cứu. Bởi thế sau trận chiến đó Kiếm thuật của Ngô Nam Vân Phát triển tới một bước mới Y vừa đánh vừa trầm chọc <cười> Nam Cương song hùng Có lẽ duyên phận của chúng ta không tốt Nên cứ gặp nhau hoài Lỗ bà cách bập bẹ tiếng Hàn Dít lên Cái gì mà duyên phận với không duyên phận Như thế gọi là cựu nhân lộ hẹp Biết chưa Hôm nay tiểu tử người sẽ phải chết trên núi này nói xong lại hồ đầu cước đầu nhân ra đánh thất sát kiếm Ngô Nam Vân chật cười hồ hồ nói lỗ bà cách ta tưởng rằng ngươi càng ngày càng tiến bộ hóa ra càng ngày càng thoái bộ ngày trước đầu cước đầu nhân của người nặng phải gấp đôi cái này nhờ thế mới cầm cự được với bổn tọa nằm sáu chục chiều còn cái phò tượng què này thì ta dám tin rằng ngươi không đốn nổi hai chục chiều đâu Lỗ Ba Cách nổi giận gầm lên. Câm miệng. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nhận xét quả là tình tế. Ba tháng trước, khi nhận lời giúp Hắc Kỳ Bang, Lỗ Ba Cách đã giao chiến với sinh tử phán quan chữ Thiền Nhẫn và bị vị này đánh gãy xương vai, mới bình phục lại chưa lâu. Vì thế mà hắn không thể tiếp tục dùng cây độc cước đồng nhân nặng hơn 80 cân như là trước nữa, thay bằng cái mới chừng hơn 60 cân mà thôi khi nghe thất sát kiếm ngô nam vân nói hắn mới thẹn quá hóa giận mà sưng mặt xìa mày lên như vậy thất sát kiếm ngô nam vân không chút nào đúng vung kiếm hóa giải và bắt đầu phản công bát tý thần sát cố tử quân đối với lão đại trong nam cường ngũ tuyệt là giang điều phí thành cố tử quân là người đứng đầu trong tái ngoại song tồn công lực tự nhiên là cao hơn đối phương tuy nhiên phí thành cũng không phải là nhân vật tầm thường Đặc biệt hắn cũng luyện ngũ âm độc trường, nên vị giám đường chủ không khỏi kiêng kỵ thận trọng đối phó. Kim Luân thạch lỗ xuất lĩnh 20 tên hương chủ lãnh vần bàng, tấn công bọn dợ Khương. Bọn này vốn rất bị động, xưa nay chỉ biết nghe lệnh của một mình ngũ toàn độc quân hách gia khang. Này lão này bị bọc dương duy vây đánh giáp, nên là không ra lệnh được. Vì thế mà bọn này không biết làm gì, cũng không biết địch nhân ở đâu. Chỉ cho đến khi bị xích long lăng của Bộc Dương gì đánh chết mấy tên, chúng càng hoang mang, cho rằng có một lực lượng thần bí nào đó chừng trị, nên mất hết tinh thần. Nhưng vừa bị hai chục hương chủ tấn công, tính hung bạo của chúng lại lập tức bộc phát. Chỉ tiếc rằng những người này, hoặc là không biết võ công, hoặc là rất kém, sở trường dùng tên độc thì đã bị vô hiệu hóa tự đầu, nên bị tiêu diệt dần. Nhưng rồi cuối cùng, chúng đã tập hợp lại được với nhau, vung ống tiêu đồng ra thổi ám khí độc. Thiên thủ Như Lai ô trường viễn đối địch với sinh tử phán quan chữ thiền nhẫn. Tên này đã từng biểu diễn vài chiều với bọc dương duy, nghĩ rằng trong thiền hạ, ngoài trưởng môn nhân ngũ toàn độc quân hách gia khang, cùng lắm mình chỉ kém ngọc diện tu la một chiều nửa thức là cùng. Vì thế khi mà giao chiến với chữ thiền nhẫn, y hâm hở tấn công, Chắc Mận chỉ trong vòng vài chục chiều đã có thể khống chế đối phương để liên thủ với ngũ toàn độc quân thu nhập Ngọc Diện Tu La nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Không ngờ đấu bốn 40 chiều chẳng những không thắng được đôi phán quản bút trong tay của chữ Thiền Nhẫn mà trái lại ô trường viễn còn bị dồn vào thế hạ phòng. Lúc này y mới nhận ra rằng mình đánh giá quá thấp đối phương, kinh dị nghĩ thầm. Có vẻ như là bao nhiêu cao thủ trong thiên hạ đều tập trung ở hết lãnh vần bảng. Xem ra cuộc thế hôm nay, muốn thắng được chúng không phải dễ. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn xưa nay giao chiến không bao giờ dùng đến ám khí. Lão chỉ dựa vào khí công thượng thừa mà mình luyện được. Thi triển tuyệt đình kinh công. Người giống như là không có trọng lượng. Thân ảnh chập trần, thoát trái, thoát phải. đôi phán quan bút điểm ra loang loáng. Tạo thành vô số bút ảnh Uy hiếp tất cả yếu huyệt trên người của thiên thủ như lại Chắc hiệu đó của Âu Trường Viễn Không phải ngẫu nhiên mà có Hai tay của tên này Tuy không có bình khí Nhưng khi dùng trưởng khí Lúc mà phất tay áo Dường như có hàng trăm cánh tay đánh ra cùng một lúc Nhất nhất hóa giải mọi chiêu thức của đối phương Y vừa đánh vừa so sánh tình thế của song phương Ngũ toàn độc quân võ công tuy là cao Nhưng là người hữu dũng vô mìu. Hiện đang bị Ngọc Diện Tu La dồn vào thế hạ phòng. Trước đây Nam Cương Song Hùng đã bị thất sát kiếm Ngô Nam Vân cho nếm khổ đầu. Bây giờ cũng lấy hai đánh một. Nhưng tình thế thì chẳng có gì lạc quan hơn trước. Lỗ bà cách đã bị thương. Đấu một lúc thì vết thương ở vài trái sẽ tái phát. Hai tên này khó tránh khỏi bại vòng. Nam Cương ngũ tuyệt thì bị giết mất một tên. Xem ra. Cũng chưa ai giành được ưu thế trước lãnh vận bàng. Tưởng rằng mình có thể nhanh chóng thủ thắng để mà chỉ viện. Không ngờ... Ô Trường Viễn vừa đánh vừa suy tính. Vì phân thân nên bị sinh tử phán quan chữ thiền nhẫn, công mấy bút, suýt chút nữa bị thương. Hoàng hốt lo tập trung tâm trí để mà đối địch. Trên đỉnh Hắc Thạch Lĩnh, cuộc chiến càng lúc càng thêm quyết liệt. Chỉ cần hình dung mười mấy cao thủ tuyệt đỉnh võ lầm, Vùng lúc hội tụ lại với nhau trong cuộc đấu sinh tử, trong phạm vi chỉ có bà trục trượng vùng, đủ thấy mức độ hung hiểm tới mức nào. Lúc này tuy bọn người dợ Khương đã bị giết không ít, một số sợ hãi chạy trốn, nhưng số còn lại giống như là đạo hóa điền, vừa dùng ống thổi ám khí độc, vừa gương cung nỏ bắn loạn xạ, bất kể địch tà. May rằng trên đỉnh núi đều là cao thủ thượng thặng, nên tên nỏ đối với họ chẳng có tác dụng gì đáng kể chỉ tạo thành âm thanh làm cuộc chiến khốc liệt thề mà thôi từ đầu cuộc chiến tới giờ bên vía lãnh vân bằng ngoài hắc thủy nhất tuyệt tôn hàn tự chẳng mất một tay chỉ còn thêm hai tên hương chủ bị trúng tên đang ngồi vận công bước độc dưới sự bảo vệ của đồng đội đại lực tôn giả cách liệt hành thẩm nghĩ cần phải tỏ thần uy với bọn này cho chúng bớt nhượng khí đi dù sao chúng cũng chỉ là bọn đánh thuế Chỉ cần giết chết một tên thì sẽ có 10 tên bỏ chạy. Vừa tránh thường vòng, vừa dốc sức tiêu diệt bọn nam cường phái. Nghĩ là làm, lão liền thét vàng. Tên nào còn ở lại đây, đều bị đánh nát thầy ở đỉnh núi này. Vừa quát lão vừa la vào giữa đám người mặt bồi loang lổ thi triển lôi đỉnh trường, đánh ra không thường tiếc. Bọn giờ khương vội thổi ám khí, một số tên gương cung nỏ bắn ra. Nhưng đều bị trưởng lực cuồn cuộn đánh bật lại. Tấm thần đồ sộ của đại lực tôn giả xông vào hết đám này đến đám khác, không thứ cung tên ám khí nào ngăn nổi. Chỉ sau một lúc, đã có hơn hai chục tên quái nhân bị đánh chết bởi lôi đình trường. Mấy vị hương chủ thừa cơ xông vào sung sát. Bọn dợ khương thấy đại lực tôn giả tỏ thần uy như vậy, tin rằng đây là thần binh thiên tướng giáng hạ, vứt cung nỏ hẻ nhau chạy trốn. Áp lực từ bọn này giảm đi rất nhanh, hai tên hương chủ đã đến giúp đồng bọn vận công bước độc ra khỏi cơ thể. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân đối với Nam Cường Song Hùng, thất sát kiếm Pháp thi triển đến mức độ lầm lì. Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, Ngô Nam Vân đã quyết không khoản nhượng, tận dụng mọi cơ hội để công sát địch nhân. Nhưng mà võ công của dạ hiệu tuyển Vệ cũng không phải là tầm thường. Tên này một tay sử cây độc lòng tiền, cán chạm đầu rồng với rất nhiều lỗ chứa độc. Ngoài ra Ngô Nam Vân biết rằng cả hai tên này đều luyện cửu âm độc trường. Đó cũng chính là loại trường tàn độc mà vì nó hắc thủy nhất tuyệt tôn hàn đã tự phế đi cánh tay của mình. Nhưng tình cảnh bây giờ đã khác trước. Kiếm pháp của Ngô Nam Vân tinh diệu hơn. Trái lại lỗ bạc cách sau mấy chục triệu đấu. Chỗ viết thương ở vai đã tái phát đầu nhức, Cây độc cước đồng nhân trong tay kém linh hoạt đi rất nhiều. Nam Cương song hung ra sức kháng cự nhưng cả hai cứ bị vây trong màn kiếm ảnh trùng trùng. Dạ hiệu tiền vệ dù cố sức bao nhiêu cũng không thi triển được kiểu âm độc trường đã thương địch nhân như là mong muốn. Tay vẫn không ngừng công kích địch nhân thất sát kiếm Ngô Nam Vân cười hồ hồ nói Nam Cương song hung ngử Ở Nam Cương có thể các người sùng hùng, cậy thế làm càn. Tưởng như vậy là ghê lắm à. Mò vào tận trung nguyên hiếp sát, hành hành vô đạo, bị trừng trị một lần chưa đủ. Giống như là trẻ nít và bẩm lại với sư môn để mà gây nên sát nghiệp hôm nay. Hừ, hãy mau nhận mệnh đi. Chính lúc ấy có tiếng kinh phong ập tới sau lưng. Ngô Nam Vân kinh hãi quay lại, thấy một loạt bốn mũi tên bay tới, liền lách mình sang tà. Chù diệu kiếm phát ra những ánh hào quang Nổi lên một loạt tiếng xào xào Mấy mũi tên đều bị kiếm chém đứt đôi rơi xuống Nam Cường song hùng thừa cơ có người tường trợ Cũng quát lên Song song xuất kiều âm độc trưởng phản kích Thất sát kiếm Ngô Nam Vân Chờ trưởng đánh lại gần Mới nhảy vút lên không Đáp xuống ngay sau lưng địch Tiếp tục xuất thất sát kiếm Pháp Giành lại công thế Đấu trường càng lúc càng kịch liệt càng lâu càng đẫm máu. Sau vài khắc, đã có năm sáu mươi thi thể nằm ngổn ngang trên đỉnh, trong đó tuyệt đại đa số là người khương tộc, mặt sơn xanh đỏ, đầu cắm lông chìm. Gió trên đỉnh núi vẫn réo gào như là bị kinh phong làm át đi, tiếng rú thảm cứ liên tiếp truyền đi trong gió. Họa chàng chỉ có những người không nhập trường xung sát này mới để ý đến những âm thanh đó, bởi chính họ còn không để ý tiếng la hét của chính mình nói gì người khác. trưởng môn nhân nam cương phái ngũ toàn độc quân hách gia khang cầm một sợi đai hoa dài chừng một trượng làm binh khí. tuy đang bị dồn vào thế hạ phòng nhưng bộc dương gì muốn thắng được không phải là chuyện đơn giản. qua ngoài trăm triều sinh tử phán quan chữ thiền nhẫn vẫn ngoan cường đối địch với thiên thủ như lai ổ trưởng viễn có công có thủ. Bát tí thần sát Cố Tử Quân đối với lão đại của Nam Cường Ngũ Tuyệt là Giang Điều Phí Thành. Trong lãnh vận bàng, võ công của bát tí thần sát Cố Tử Quân chỉ kém một vài người. Nhưng trái lại, ở Nam Cường, Giang Điều Phí Thành cũng chỉ kém trưởng môn ngũ toàn độc quân Hách Gia Khang. Với cây thiên nhà sản trong tay, thi triển đổ lòng sản pháp đến cực hạn, làm cho nhất thời bát tí thần sát Cố Tử Quân chưa làm gì được bốn tiền còn lại trong nam cường ngũ tuyệt chứng kiến việc lão nhị hắc ưng ô phát tiền bị thảm tử dưới tay của hắc thủy nhất tuyệt tôn hàn nên căm hận vị này nhập cốt thấy tôn hàn ngồi vận củng dưỡng thường chỉ muốn lao sang lấy mạng của lão tà nhưng hiện vì đối thủ của mình đều rất cao cường nên không thực hiện được ý định hoặc là vừa lao đi liền bị chặn lại ngay lão tứ thanh bằng bố lạc hùng đối với kim luân thạch lỗ khinh thường đối phương cột mất một tay, nên mới vào trận đã tấn công như là bão táp. Đẩy lui thạch lỗ, rồi bất thần lao sang hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn đang ngồi vận công. Đôi đoàn mệnh kim câu trong tay, nhằm hai mắt của vị lễ đường đường chủ điểm tới, miệng cười độc địa nói. tổn lão quỷ, hãy nếm một chiều thiên công câu của tứ giả, xuống tận suối vàng, người cũng không quên đâu. Lúc này hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn vừa mới tỉnh lại, đang nhắm mắt vận công, đừng nói thiên công cầu mà đến nhất công cầu cũng đủ lấy mạng lão ta rồi. Nhưng chỉ một bước, thạch lỗ đã lao theo, vòng kim luân xé không khí dít lên nhằm hậu tông của bố lạc hùng lao tới. tên này thất kinh không dám hạ độc thủ với tôn hàn nữa mà quay đôi cầu lại đối phó. chỉ nghe vèo một tiếng, cả đôi cầu bị chiếc kim luân đánh bạt đi. bố lạc hùng cảm thấy hai tay tê dầm xuất chu nữa buông rời đồi đoạn mệnh kìm cầu thạch lỗ cười hồ hồ nói thiên công câu của tứ giả chỉ là việc thừa cơ người ta gập nguy mà đánh lén thôi có ra tật gì mà nhớ về trả quyền rút lời lại xông vào tấn công thành bằng bố lạc hùng chưa kịp chấn định lại thì thấy chiếc vòng xé không khí dít lên ghề giận bay rang giữa bụng mình muốn tránh cũng đã muộn Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc thấy tứ ca bị lâm nguy, vội lao sang vung kiếm phát ba chiều, làm Kim Luân thạch lỗ phải lùi lại ba bước. Lúc đó thanh bằng bố lạc hùng mới lấy lại thế trận. Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc cười khanh khách nói. Bồn tiêu thư xem độc tí đại hiệp, ngươi có gì ghê gớm nào. Thực ra diện mạo của ngươi cũng được đấy, chỉ là bị mất đi một tay, ôm người ta không được chặt thì nói chuyện trong hòa một cách tự nhiên như là người ta nói chuyện ăn chuyện uống, làm thạch lỗ giận sôi lên. Mối chiếc vòng đánh thẳng vào thanh kiếm của đối phương phản công. Hai người tạo thành một cập đấu mới. Thanh bằng bố Lạc Hùng thấy vậy lại tiếp tục lao tới tồn hàn. Có hai vị hương chủ thủ hộ cho vị đường chủ và hai tên hương chủ khác bị độc tên. Thấy bố Lạc Hùng lao tới định hạ sát đường chủ, liền xuất đào chặn đánh. Nhưng hai tên này đâu phải là địch thủ của Nam Cường Ngũ Tuyệt. Chỉ qua bốn năm chiều, một tên bị trúng một cầu vào sườn trái la lên, nhảy lùi lại. Kim Luân Thạch Lỗ sợ tôn Nường Chủ gặp nguy hiểm, nên đánh bỏ Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc nhảy sang tiếp ứng. Thiếu phụ dâm đáng cười khanh khách nói, Độc tí làng, chạy đi đâu như vậy? Hãy bồi tiếp nô gia cho đến nơi đến trốn, lẽ nào chưa tròn gối mộng đã bỏ đi? Vừa nói vừa lao theo Vung trường kiếm đâm sang hậu tâm Kim Luân Thạch Lỗ Lòng dạ nữ nhân này quả là độc như rắn rết Miệng thì nói chuyện trăng hòa Nhưng kiếm trong tay lại xuất độc thù Kim Luân Thạch Lỗ đang lo tính mạng của Hắc Thủy nhất tuyệt tôn Hàn Chỉ đến khi phát hiện được kiếm phòng Thì đã bị mũi kiếm xuyên từ hậu tâm tới ngực rồi Trận nghe có người quát vàng Mỹ nhân tiền giới Tình yêu vụng trộm thì được Nhưng giết người vụng trộm như thế là không hay đâu. Quay lại đi. Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc đang đâm kiếm sóc trúng lưng thạch lỗ, thì nghe tiếng quát. Đồng thời một luồng kinh phong ập tới, vội vàng thù kiếm quay lại. Cũng vừa lúc với trường kình đánh tới nơi, không kịp tránh, vội vàng đưa trường lên nghênh tiếp. Chỉ nghe bình một tiếng. Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc bị trường lực của đối phương quá hùng mãnh đánh bật lùi ba bước. Thân hình trao đảo một lúc mới đứng vững. Người kia không thừa cơ tấn công tiếp. Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc định thần nhìn lại, thấy đối phương là một lão nhân cao lớn gấp đôi mình, đầu chọc lốc, ăn mặc quái dị với chiếc áo hòa, bên ngoài còn choàng thêm một tấm giả báo. Thị chấn tính lại quát lên. Lão chọc thối tha kìa, nghe là ai mà dám chọc đến bổn tiểu thư? Rút lời xuất kiếm công sàng. Người vừa đánh lùi Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc, không phải ai khác. Chính là đại lực tôn giả cách liệt hành. Lão vừa xuất trường đánh lùi hạ hầu ngọc, vừa cười hồ hồ nói. Ồ, oh, đại tiền nữ, lẽ ra người cứ ở trên tiền giới, thì chẳng ai thèm ngó ngàng gì nữa. Ngay cả trừ bắt giới thiên bồng đại nguyên soái cũng không. Còn bây giờ, người đã xuống đây, hơn nữa chui vào cái tổ quỷ nam cường ngũ quỷ, thì ai cũng có thể nhục mạ vô tử. Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc tức giận đỏ bừng mặt nói. Lão chọc, hôm nay cô nương và người quyết một trận sống mãi, chưa chết, quyết không dừng tay. Đại lực tôn giả chưa kịp trả lời, thì trận nghe có tiếng kinh khí ập tới sau lưng. Lão không cần quay lại, vừa tiếp tục phát trường đầy lùi kiếm thế của Hạ Hậu Ngọc, ngoái đầu lại há miệng phát ra một luồng kinh khí. Mấy mũi tên bắn đến bị thổi bật ngược cả lại. Đó là là hán khí công lừng danh thiên hạ của vị đại lực tôn giả cách liệt hành. Kim Phượng Hoàng Hạ Hồng Ngọc thấy vậy, trong lòng rúng động nghĩ thầm. Không biết lão quái vật này là ai mà thân thủ lại kinh nhân như vậy. Liền nói, Lão Trọc Ngươi xưng hô như thế nào? Ta xem ngươi cũng là người quan ngoại, Làm sao lại du nhập vào lãnh vân bang Đại lực tôn giả cười hồ hồ đáp, Lão Phu là người, Không bang không phái, chẳng du nhập vào đâu cả. Chỉ vì đồ đệ của ta là bằng hữu của bộc giường bằng chủ, nên ta đến đó thăm. <cười> Nghe nói các người bây giờ sắp nhập là một để hoành hành giang hồ, nên đến xem. Quả nhiên đúng vậy. Vậy thì làm sao lão phù không tham gia vào được? Kim Phượng Hoàng Hạ Hồng Ngọc cười nhạt nói. Chỉ sợ lão đầu người tham gia vào, chỉ góp thêm một bộ xương trắng ở hắc thạch lĩnh này thôi. Nói xong lại vùng kiếm tấn công, thi triển nhị thập bắt thức, phượng hoàng kiếm, dùng những chiều trí mạng muốn hạ sát đối phương. Đại lực tôn giả cười hồ hồ nói, Đại mỹ nhân, không ngờ lòng dạ người còn độc ác hơn cả bọn sa tăng khác trong nam cường này. Xem ra lão phủ chẳng thể nào khách khí với người được nữa. Nói xong vận bảy tám thành công lực, phát lôi đình trường đánh giả. Lão không có ý lấy mạng đối phương, Nhưng kiên quyết khống chế nữ nhân này, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Chỉ sau chốc lát, Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc đã bị bức lùi, không sao thi kiểm được kiếm chiều nữa. Thân bị vây trong trường ảnh trùng trùng, không làm sao tìm được cơ hội hoàn thủ. Lão đang rào chiến, thì nghe cách đó không xa, vang lên một tiếng là khẽ. Đại lực tôn giả quay sang, nhìn thấy sinh tử phán quan chữ thiền nhẫn đang đấu với thiên thủ như lai ô trưởng viễn. Trong khi xuất kỳ bất ý, điểm trúng một phán quan bút vào vai của đối phương. Một bút tuy chưa làm gãy xương vai của ô trưởng viễn, nhưng cũng làm máu trào ra, ướt đấm áo, đau đến tận xương tùy. Trong số 9 người của Nam Cường Phái, thì từ đầu đến giờ, thiên thủ như lai Ô trưởng viễn tỏa ra là có phong độ nhất. Nhưng lúc này đã bị thương, y thay đổi hẳn đi, sắc mặt xám ngắt, thân tình trông rất là thảm hại. Công bằng mà nói, tuy được xếp cùng với song hùng ngũ tuyệt nhất như lại, nhưng ô trưởng viễn chưa bao giờ có hành vi tàn ác, không mất đi tác phong của nhân vật chính đạo. Thần đứng trong Nam Cương, đương nhiên y buộc lòng phải theo chủ trường của trưởng môn nhân. Sau khi gặp Ngọc Diện Tu La, trong thâm tâm của y tỏa ra mến vị tài anh hùng kiệt xuất này, không muốn đối địch với lãnh vân bàng, nhưng buộc phải nghe theo lệnh của chủ nhân đã ước đấu, Dưới chân núi, khi thấy ngũ toàn độc quân hách gia khang mất đi tư cách của một vị trưởng môn nhân, tuy bất bình nhưng thiên thủ như lai ô trường viễn không phản kháng. Y không phải là một kẻ phản bội, vì thế cho dù trong thâm tâm không muốn hai phái diễn ra cuộc đấu tương tàn, nhưng buộc lòng Y phải động thủ Thậm chí cho đến khi nhận ra cái thế tất bại của bổn môn, ô trường viễn vẫn tận lực chiến đấu. Nhưng bây giờ tình hình đã đổi khác. Y đã bị thương, nghĩa là cơ hội thắng địch càng xa vời hơn. Thiên thủ như lai không phải là người tuyệt đối trung thành, vì đó chỉ là sự liên minh gượng ép, trí không đồng, đạo không hợp. Nay sự bại vòng của bổn phái đã cận kề, bản thân lại bị thương, Y không thể nghĩ đến sự tồn vòng, đến thanh hủy của mình. Xưa nay nam Cương phái chưa bao giờ có thanh danh, mà chỉ có ác danh. Nhất là Y rất khó chịu, Khi mà mình bị giang hồ xếp vào song Hùng, ngũ tuyệt nhất như Lai, cùng một hội một thuyền với bọn hung ác và dâm ác. Vì thế, y quyết định không tiếp tục liều mạng nữa. Quang hoài 300 chiều mới điểm trúng đối phương một bút, thương thế cũng chưa có gì là nghiêm trọng. Sinh tử phán quan chứ thiên nhẫn hiểu rằng, thiên thủ như Lai ô trưởng viễn, võ công không thua kém gì mình. Là người lão luyện giang hồ, thân trọng trong đấu pháp. Khách quan trong đánh giá Lão tin rằng Nếu đối phương dùng bình khí Thì chưa chắc y đã bị thương trước Mà rất có thể là mình Vì thế chữ thiền nhẫn không hề khinh địch Mặt khác Vừa đấu vị đường chủ Vừa quan sát cười chỉ và thấy tình hình đối phương Cũng như là phương thức đấu Thấy thiên thủ như lại Ô trưởng biến tỏ ra là một nhân vật chính phái Còn nhận ra y đồng thủ Một cách bắt buộc Không có quyết tâm Mấy lần Chữ Thiền Nhẫn tìm cách lái đối phương đến gần Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn đang nhắm mắt vận công, xem y có ý định hạ thủ ám toán, giống như là bọn Nam Cường Ngũ Tuyệt không. Nhưng đã khẳng định Âu Trường Viễn hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Sau khi điểm một bút trúng vài, sinh tử phán quan Chữ Thiền Nhẫn không thừa cơ đánh ngã đối phương. Hai người đứng đối diện nhau một lúc, không ai nói gì. Cuối cùng Thiên Thủ Như Lai Âu Trường Viễn nói, Các hạ, chúng ta tiếp tục. Rút lời quá to một tiếng, song trưởng vận 89 9 thành công lực, thi triển như lai trường Pháp, đánh ra như vũ bão. Tuy bị thường, nhưng công lực của ô trường Viễn vẫn chưa thuyền giảm. Trường Thế vẫn có sức bài sơn đào hài, không kém trước đây chút nào, trái lại còn quyết liệt hơn. Sinh tử phán quan chữ thiệt nhẫn nhếch mồi cười nhạt, dắt đôi phán quan bước sau lưng, vùng trưởng tiếp chiều. Kình lực tiếp nhau nổ vang như sấm động, làm cát bay đã chạy ảo ảo, khói bụi bốc lên mù mịt như thủa hồng hoàng, làm các cặp đấu gần đó kinh hãi giãn ra xa. Sau một lúc kịch chiến, thiên thủ như lai Ô trưởng Viễn chợt rút ra một thứ bình khí giống như là thanh đoàn kiếm, nhưng mà hình tam giác đầu nhọn hoắt với ba cạnh sắc như gươm. Y quát lên: Tiếp chịu. Lời vừa dứt đã phóng mũi lao thẳng vào ngực của đối thủ. Đó là mũi tam lân tiêu, ám khí lừng danh của thiên thủ Như Lai ô trưởng viễn. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn không ngờ binh khí đó xuyên qua được màn trưởng phòng cực mạnh như là bức tường thép của mình, vội vàng nhảy lên tránh đi. Chỉ nghe vút một tiếng, mũi tam lân tiêu đổi hướng bay trách lên, sượt qua bắp chân trái của sinh tử phán quan, xé rách ống quần sau vào thịt, máu tuôn ra. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn nổi giận hít một hơi chân khí. Thân ảnh lướt tới như là một con ó, lao thẳng tới địch nhân. Song trưởng vận thập thành công lực, đánh xuống một lúc bảy trưởng liên hoàn. Đó là tuyệt chiêu tiềm nguyên thất trưởng. Thiên thủ như lai ô trưởng viễn còn đang đắc ý vừa đã thương được đối thủ, nhưng không ngờ được chữ thiên nhẫn phản công nhanh như vậy. Chẳng những thân pháp vô cùng mau lẹ, mà phát trưởng vô cùng thần tốc, làm người ta không kịp trở tay. Bị bảy trường đồng thời công tới, ô trường viễn không sao tránh được, đành đưa song thủ lên nghênh tiếp. Bình! Bình! Sau hai tiếng nổ dần thiên thủ như lai ô trường viễn bật lùi ba bước, miệng rú lên đầu đớn. Nhìn lại thấy cánh tay trái của y bị trường lực hùng hậu của đối phương chặt đứt, máu chạy đầm đìa. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn nghiến răng sông tới, lại tiếp tục vùng trưởng đánh già tay bị chặt đứt, đau tận tâm can, công lực bị giảm sút trầm trọng, không thể lên được. Thiên thủ Như Lai muốn tiếp được trường chí mạng này là điều không có khả năng. Có lẽ bị vết thương ở đùi kích lên cơn phẫn nộ, chữ Thiên Nhẫn không chút khoan nhượng, trưởng vận thập phần công lực đánh giả. Giữa lúc mà tính mạng của Thiên thủ Như Lai ô trưởng viễn ngàn cân trao sợi tóc, thì trận nghèo bộc dương duy kêu lên. chữ độc, xin hạ thủ lưu tình. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn nghe bằng chủ quát, giận mình kinh hãi, đánh trách sang một bền. Sau hai tiếng nổ dữ dội, mặt đất bị đào lên hai cái lỗ sầu hõm, đất đá bắn lên rào rào khắp đỉnh núi. Khói bụi chưa tàn, thì chợt thấy mười mấy tên dợ khương vung giáo múa thương sông tới từ ba phía, đâm vào chữ thiền nhẫn. Vị đường chủ không chút nào núng, chẳng quán gì vết thương ở đùi, máu còn chảy chưa thôi, lại thi triển tiềm nguyên thất trường đánh giả. Tiếng rú vang liền bất tuyệt, sáu bảy tên tổng nhân bị đánh vỡ đầu nát ngực, nằm chết như ngả dạ. Bọn còn lại kinh hồn bạt vía, quang thương vứt giáo, quay người chạy thoát thần. Có hai tên sợ quá không nhấc chân lên nổi, ngã khụy xuống, há hốc mồm miệng như là trúng tả. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn tới gần quát lên. Các người ở đâu thì cút về đó, cút hết ngay. Nếu còn nghe lời của hách giả khang, Lão Phù sẽ giết sạch cả bộ lạc đấy. Nghe chưa? Hai tên chấp tay vạn lệ. Sau đó cố sức đứng lên. Rồi bắt đầu coi trần chạy. Tới gặp đồng bọn. Nói dữ ra dữ giết câu gì đó. Rồi chạy xuống núi. Sau một lúc. Có mấy chục tên chạy theo. Nam Cương song hùng đấu với thất sát kiếm ngô Nam Vân được ngoài trăm chiều. Thì lỗ ba cách bị trúng một kiếm. Đứt mất cánh tay trái. Gục xuống lăn lộn. Dại hiu tuyệt vệ hoang mang vì sư đại bị thương, bị Ngô Nam Vân vung kiếm chém bằng cây độc tiên long thành hai nửa. Thanh bằng bố lạc hùng đối với Thạch Lỗ, sau khi một lúc bị dồn ép vô lực hoàn thủ, vai phải bị vòng kim luân đánh nát, buộc phải lùi khỏi vòng đấu bảo mệnh. ngũ Toàn độc quân hách gia khang lướt mắt nhìn quanh đấu trường, thấy Song Hùng, Ngũ Tuyệt, Nhật Như Lai, tám người thì có hắc ưng ô phát tiền đã chết. Thanh bằng bố lạc hùng thiên thổ như Lai Ô Trường Viễn và đệ tử của mình lỗ ba cách đều bị trọng thương. Trăm số hơn hai trong tổng nhân, số bị giết, số bỏ chạy, chỉ còn lại sáu bảy chục tên còn trụ lại hiện trường. Trong lúc đó, đối phương tổn thất không đáng kể. Mắt vằn tiềm máu, mặt méo sạch đi vì tức giận. Lão dốc toàn lực đẩy lùi Bộc Dương Duy, rồi lấy ra hai cái bình màu tím ném thẳng vào người Bộc Dương Duy. Chàng chưa biết đó là thư ám ghí gì, vùng trường đánh bật lại. Hai chiếc bình rơi xuống trước mặt vỡ tàn. bộc Dương Duy vừa thấy hai chiếc bình vỡ, thì kinh hãi kêu lên một tiếng, nhảy vút lên cao bà trường. Từ trên không thi chuyển một thức ung hồi kiều truyền, quay sang trái đáp xuống cách chỗ cũ chừng bà trường. Nguyên là trong hai cái bình vỡ, chứa vô số quái trùng, trông giống như là ruồi, nhưng nhỏ hơn, đặc biệt có màu xanh biếc rất là dễ sợ. Bình vừa vỡ, chúng liền bay tản ra bốn phía. May mà Bộc Dương Duy cảnh giác nhanh, vừa thấy độc trùng đã nhảy lên cao tránh xa, không bị quái trùng bám vào người. Thứ quái trùng giống như là ruồi đó, là loại độc vật bá đạo mà ngũ toàn độc quần hách ra khang, tốn rất nhiều công phu mới gây dựng được, có tên là thanh phong tử. Lũ trùng này có vòi nhọn như ong, chuyên môn hút tinh huyết của người và động vật. Ngoài ra ở đuôi Thành Phong Tử có một cái vòi độc, vừa đỗ lên người và vật, nó lập tức cắm vòi độc vào đối phương, làm tê liệt mất đi khả năng kháng cự. Khi tìm thức ăn, chúng thường bay thành đàn, hàng trăm hàng nghìn con đậu vào một chỗ, hút bằng hết tinh huyết của người hoặc vật đó cho đến khi chỉ còn cái xác không hồn mới thôi. Thành Phong Tử đáng sợ như thế, nhưng được cái rất hiếm, nếu không thì động vật nào sống nổi. Loại quái trùng này chỉ sống ở một nơi rất hẻo lánh ở Nam Cường là tử vong cốc, hơn nữa chỉ còn lại rất ít. Qua nhiều năm, ngũ toàn độc quân Hách Gia Khang mới đào tạo cho sinh sôi nảy nở thành mấy trăm con, chứa ở hai cái bình mà lão coi là quý như mệnh này. Xưa này đối địch, ngũ toàn độc quân Hách Gia Khang chưa bao giờ phải dùng đến bảo bối này, mãi hôm nay gặp cường địch mới dùng đến. Bọc Dương Duy đứng cách bà trượng nhìn lũ độc vật. Chừng như bắt được hơi, chúng bay về phía thiên thủ như lai ô trưởng viễn, như là một đám mây. Bọc Dương Duy chợt hú lên một tiếng, lao tới bảy thanh phong tử. Tu La Kiếm múa lên thành một bức tường, vây lấy lũ độc vật. Không biết do kiếm khí, hay là lũ thanh phong tử bị áp lực quá lớn mà không chịu nổi. Cũng có thể Tu La Kiếm là thần vật chuyên trừ tà. Chỉ thấy sau một lúc, Lũ thanh phong tử rơi hết xuống đất, thành một bãi chết thằng cẳng. Ngũ toàn độc quân hách ra khang thấy vậy mặt sám ngắt. Vừa rồi lão đã xuất độc chiều tối hậu mà vẫn không hại được Ngọc Diện Tu La. Nay còn kế sách gì nữa đây? Ngũ toàn độc quân biết, để giết lũ độc vật tâm ái của mình, Ngọc Diện Tu La đã thi triển tuyệt kiếm đại nhất thiên hạ, ảo kiếm độc nhãn thức. Và hầu như đó chỉ là chiều kiếm duy nhất diệt được thành phong tử mà thôi. Khi Bọc Dương Duy còn chưa kịp đáp xuống đất, thì ngũ toàn độc quân Hách Gia Khang lại lấy tiếp một chiếc bình khác ném ra. Nhưng lần này lão không nhằm vào Bọc Dương Duy mà ném tới tên thuộc hạ của mình là thiên thủ Như Lai Ô trưởng Viễn. Bọc Dương Duy chưa biết là vật gì, nhưng vẫn lao sang vùng trưởng đánh rơi chiếc bình xuống đất lại nghe cho một tiếng trước bình vỡ tan. Lần này từ trong bình không có trùng độc mà chỉ có hai làn khói, một xanh một trắng ập tới Bộc dương Duy và Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn. Bộc dương Duy biết đó là khói độc, liền chặn đứng trước Ô Trường Viễn, vận lục di khí công vào song trường, đẩy ra kháng cử lại hai luồng khí độc. Sau một loạt tiếng nổ âm ỉ như là tiếng sấm xa, cả bốn luồng khói hòa nhập vào nhau, bay lên không bị gió cuốn đi mất tăm mất ảnh. Ngũ Toàn Đầu Quân Hách Gia Khang mặt biến sắc, run giọng nói Tiểu, tiểu tứ, đó là lục di khí công Bộc Dương Duy thảm nhiên gật đầu Không sai Ngũ Toàn Đầu Quân đại hỏi Làm sao ngươi lại luyện được công phu đó của vị võ lâm trí tôn trường hận tử Bộc Dương Duy nghiêm trang nói Hách Gia Khang, phạm việc gì trong giang hồ Nếu có tà công, tất có cách chừng trị Bất kể vì sao ta luyện được lục di khí công của trường hận tử tiền bối, nhưng nhất định có người dùng công phu đó để khắc chế lục âm độc công của người. Hách gia khang không biết nói gì, chỉ đưa mắt nhìn bọc dương duy đầy thù hận. Đây mới chính là khắc tình của lão, là cựu nhân bất cộng đái thiền. Chàng dừng lại một lúc, chợt hỏi. Ngũ toàn độc quân, vừa rồi ngươi không phải dùng lục âm độc công để mà đối phó với bổn tọa ư? Ngũ Toàn đầu quân ngắt lời. Không sai. Lão chật chỉ về Thiên thủ như lai ô trường viễn dít lên nghe lạc cả giọng. Hắn đã bắn đứng đả. Không ngờ ba tháng trước và trùng nguyên tên họ ô đó đã cấu kết với người hại ta. Thiên thủ như lai ô trường viễn mặt tái xanh nói. trưởng môn nhân... Ngũ Toàn đầu quân quát lên. cậm miệng. Nếu không phải... Vì sao bao nhiêu kế hoạch của Lão Phủ đều bị phát giác? Vì sao thế lực của chúng ta hùng hậu như thế mà vẫn thất bại? Vì sao người không thắng nổi một tên đường chủ nhãi nhép? Vì sao? Vì sao chứ? Thiên thủ như lai ô trưởng viễn lúng túng nói Vì... vì... Ngũ Toàn đầu quân cướp lời <cười> Vì ngươi phản bội Chỉ có một cách giải thích duy nhất là ngươi phản bội Lão Phủ Ô Trường Viễn không nói gì, chỉ cúi đầu buồn tiếng thở dài. Biết nói thế nào đây? Phải tôn một kẻ hôn quân ngu muội làm chủ, không biết suy xét trước sau, bất chấp đạo lý, lẫn lộn thị phi, không biết nghe điều phải. đã không tìm được con đường sáng để đi, chỉ đành chết trong tối tăm nhục nhã mà thôi. Ngũ Toàn đầu quân gầm lên: Quân phản môn, người còn chưa tự tuyệt hay sao? Thiên thủ như lai ô trường viễn ngẩng lên, kiên nghị nói. Trưởng môn nhân, tôi không phản bội và chưa bao giờ có ý đó. Ngay cả lúc này trưởng môn bội phản tôi và Bộc Dương gì Đại Hiệp hai lần cứu mạng. Ngũ toàn độc quân gầm lên. Người nói vậy là sao? <cười> không phải là người phản bội ta, mà trưởng môn lại phản người. Thiên thủ như lai gật đầu. Không sai Ngũ toàn đầu quân gằn giọng, thôi được rồi. Đằng nào cũng như thế. Thế bây giờ ta hỏi ngươi. Ta trái môn quỷ. Hãy ngươi trái môn quỷ. Đương nhiên môn quỷ là do trưởng môn nhân đặt ra. Nên tôn giá không thể trái. Vậy thì ngươi trái. Ô trường viễn gật đầu. Ngũ toàn đầu quân lại dít lên. Đã thế. Người còn chờ gì nữa? Thiên thủ như lai ô trường viễn dùng bàn tay phải duy nhất còn lại, rút ra một ngoạn trụi đào, ngửa mặt lên trời nói. Ô trường viễn này vì chọn nhầm hồn chúa, nên bị hủy thanh danh, chầm luân cả một đời. Sau khi chết, xin bằng hữu giang hồ, xóa giúp tên ô mỗ trong liên danh song hùng, ngũ tuyệt nhất như lai. Ô trường viễn này vô cùng cảm kích, rút lời vùng rào đâm thẳng vào ngực trái của mình. ngọn chùy đao chưa đâm được vào ngực ô trường viễn, thì một tia chớp lóe lên. Cây đao bị vật gì đó bắn trúng, bật khỏi tay thiên thủ như lai ô trường viễn, bay vút lên cao. Thiên thủ như lai ngẩn ra chốc lát, nhìn lại mới thấy bọc dường duy đứng trước mặt mình, tay vừa thu trước xích lòng lặng lại. y nhíu mày nhìn chàng hỏi, các hạ làm thế là có ý gì? Bộc Dương Duy nói, Ô Huỳnh, tại hạ không muốn can thiệp vào sư phụ của môn phái khác. Nhưng ở đây là chuyện danh dự và lương tâm. Ô Huỳnh có chết cũng phải chết một cách minh bạch. Ô Trường Viễn thở dài nói, Thân là hạ cấp, Minh Chủ phán sao nghe vậy? Biết phản kháng thế nào được chứ? Bộc Dương Duy cười nói, Nếu được là Minh Chủ thì nói làm gì? Ở đây thượng cấp chỉ nghe lời sệnh lệnh a dù với ác đồ, không chấp nhận người chính trực. Ô huynh sao phải khuất thân đi tôn kẻ đó là mình chủ chứ? Thiên thủ Như Lai Ô trưởng Viễn lại buông tiếng thở dài. Chót một lần lầm lỡ, đành ôm hận trung thân Bộc Dung gì nói: "Ô huynh, đại trừng phu đầu đội trời trần đạp đất, sao phải cầu thuộc như thế chứ? Thử hỏi bây giờ huynh tuấn tiết ở đây, chết chung một mồ với bọn hung đồ này, há lại lấy được thanh danh. Vừa rồi ô huynh than rằng, sau khi chết đi, mong được bằng hữu giang hồ xóa tên mình trong liên danh xấu, là song hùng ngũ tuyệt nhất như lai. nay chết cùng chung một mồ với chúng, thì liên danh đó sẽ còn đến muôn thuở. Sao không tìm đường sáng cho mình, tự tách danh hiệu mình ra? Trong giang hồ, người người đều biết ô huynh tuy là tè danh, Nhưng không thể tính. Bọn chúng hành hung tàn ác. Còn Huynh chưa bao giờ làm trái lương tầm đạo lý. Ô trưởng viện nói. Dù sao thì khi nhập môn đã từng tuyển thệ. Bộc Dương Duy ngắt lời. Tuyển thệ thì sao? Chẳng phải vừa rồi hách gia khang đã từ giải lời thề cho Huynh rồi đó sao? Huynh hành động đường đường chính chính. Vậy mà hắn nghi ngờ Huynh thông đồng với tệ hạ. Huỳnh đã hết sức đối địch đến nỗi mất đi một cánh tay mà vẫn không thoát khỏi nghi ngờ. Ngô toàn độc quân hách gia khang dùng lục âm độc công định giết. Đối với hạng người bất nhân bất nghĩa và vô đạo đó, can gì Huỳnh cứ khẳng khẳng giữ lời thề. Cố chấp như thế không làm cho người khác thất vọng hay sao. Ô Huỳnh, Tài Hà chỉ xin khuyên một câu. Với tài trí của mình, xin hãy tìm vị trí xứng đáng để thành người hữu dụng. Chính lúc ấy, một nhân ảnh lao tới, vung trường đánh xuống thiên linh cái của thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn. Người kia xuất thủ vô cùng thần tốc, ác độc. Trong khi đó, thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn vừa mới bị trọng thương, chân lực hao tổn nghiêm trọng, muốn tránh cũng không kịp nữa. Lại một nhân ảnh nữa lao lên với ánh kiếm lóe lên. Một tiếng rú thảm thiết làm chấn động không gian. Ngũ toàn độc quân Hách Gia Khang thấy Ô Trường Viễn sắp bị giết. Nhét mặt ác độc hiện lên sự đắc chí chợt tối sầm đi, vì nhận ra kẻ bị giết không phải là Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn, mà chính là ái đồ của mình, dạ hiu tiền vệ. Tên này thừa cơ Bộc Dương Duy và Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn đối đáp nhau không phòng bị, đang đấu với thất sát kiếm Ngô Nam Vân, chợt lao đi, định lấy mạng Thiên Thủ Như Lai. Nhưng thất sát kiếm Ngô Nam Vân đã nhanh hơn, lao theo phóng một kiếm. Dải hiêu tiền vệ bị Chu Diệu kiếm xả thành hai đoạn, gục xuống dãy đành đạch trong vũng máu. Ngũ toàn đầu quân chợt hú lên một hồi. Lão vừa thi triển thần công sư tử hống làm vang động cả khu rừng, âm thanh rội vào các vách đá ngân vàng bất tuyệt. Tiếng hú vừa dứt, từ sau các hốc đá treo leo xung quanh đỉnh núi, có mấy chục tên hắc y nhân nhảy ra. Dẫn đầu bọn hắc y nhân là một lão nhân cao gầy, mặt mũi thâm trầm hiểm độc. Trong trừ nhân lãnh vân bằng Có mấy người thốt lên Cửu trị ma Không sai Lão nhân cao gầy có bộ mặt nham hiểm Chính là cửu trị ma công Tồn vô kỵ Đi bên cạnh lão là một lão nhân bận hoàng bào Mặt trắng nhẫn nhụi không có dâu Hẳn là người này Chính là phó minh chủ tân nhiệm Của lục lâm giang bắc Hoàng bào khách thượng quan dữ Dư. Bộc dương duy lướt mắt nhìn hoàng bào lão nhân Miệng cười khinh khỉnh rồi hướng sang ngũ độc toàn quần nói: Hách gia khang, người có hai tên đồ đệ thì một bị thương và một đã tới quỷ môn quan. Theo bổn tọa thấy thì thời khắc của người cũng đã đến rồi. Ngũ toàn đầu quân biết rằng tình hình hôm nay đối với mình chẳng sáng sủa gì, nghĩ thầm: dù sao thì đây là một trận đấu một mất một còn, địch nhân tùy bị tổn thất nhưng mà không đáng kể. Nhưng đánh lâu chân khí hao tổn không ít. Này có thêm mấy chục cao thủ lục lâm giang bắc, còn nhiều hy vọng. Nghĩ thế lấy lại càn đàm, cười hắc hắc đáp. <cười> Bộc Dương Duy, chỉ sợ hôm nay, người và tất cả thuộc hạ sẽ phơi thầy trên đỉnh hắc thạch lĩnh này. Bộc Dương Duy ngạo nghẽ chỉ tay sang cựu chỉ ma và bọn lục lâm nói. Người giờ vào bọn giá áo túi cơm này hay là còn tuyệt chiều nào khác. Cứu chỉ mà công tôn vô kỵ nổi giận quát lên. Các bằng hữu, hiện dư đảng lãnh vân bằng, chỉ còn mấy tên ở đây và đang bị bằng hữu của Nam Cường bảo vệ. Đây là cơ hội trả thù. Tất cả, sung lên! Quát xong tự lao vào trước. Tên này biết rằng mình đã mấy lần gây thù án với Bộc Dương gì, đối phương nhất định không bỏ qua. Mặt khác công tôn vô kỵ biết rõ là hiện giờ song liên trưởng Tống Phi là đường chủ trong tổng đàn Lãnh Vân bằng, huynh đệ kết bái với Ngọc Diện Tu là Người này nhất định tìm mình đòi món nợ cướp đoạt chức vị Minh chủ Võ Lâm Lục Lâm Giang Bắc 15 năm trước. Bụng có ý trốn chạy, song giang hồ tùy rộng, nhưng biết đi đâu để mà thoát khỏi sự truy sát của Lãnh Vân bằng. Đang bối rối thì tên tân nhiệm phó minh chủ Hoàng Bầu Khách Thượng Quang dư đã báo tin rằng, Nam Cương phái của Ngũ toàn đầu quân hách gia khang Sắp tới sẽ có một cuộc ước sinh tử với Ngọc Diện Tu La và Lãnh Vân Bang. Cửu chỉ mà nghe nói như vậy do dự rất là lâu, cuối cùng mới quyết định từ bỏ Tổng Đàn. Chỉ mang theo Phó Minh Chủ và Đồ Đệ là Tiểu Tu La nhậm Tiểu Mộc, Hồng Kỳ Đường Chủ, Bốc Thanh Nguyên, cùng mấy chục tên thủ hạ võ công cao nhất, vội vàng đến Thành Ngô Sơn. Cửu chỉ mà công Tôn Vô Kỵ cầu kiến ngũ toàn độc quân, Sau khi nói rõ mục đích liên thủ đối phó với lãnh vân bằng song phương mau chóng thỏa hiệp và vạch ra kế hoạch, răng lưới chờ diệt gọn Ngọc Diện Tu La và thuộc hạ. Lúc đầu, cửu chỉ ma tuyệt đối tìm vào thắng lợi. Nào ngờ khi phục sẵn xung quanh đỉnh núi, lại thấy Nam Cương Phái bị tổn thất quá nhiều, đang đứng trước bờ vực của sự diệt vong. Nhưng cũng đã dương lên chẳng thể nào không phát. Mặc dù lường trước tình hình bất lợi, nhưng đã không còn đường lui. Cửu Chị Ma đành ra lệnh tấn công, hy vọng địch nhân đánh lâu hao tổn nhiều chân lực, mình sức nhàn đánh sức mỏi có thể giành thắng lợi. Khi Cửu Chị Ma vừa phát lệnh, đồng thời mình là người đầu tiên xông vào bọc Dương Duy, thì phía sau chợt vang lên một loạt tiếng rú thảm khốc. Cửu Chỉ Ma vô cùng kinh hãi, vội vàng dừng bước quay lại xem. Thấy trong số mấy chục tên hắc y nhân thuộc hàng thượng tuyển trong lục lâm Giang Bắc, chọn đi theo mình, thì có 13 tên đã ngã xuống. Hắn chạy tới xem, thì những tên này đều bị trúng mấy mũi ám khí đủ loại khác nhau. Người phát ám khí đứng ở vị trí ngược với băng chúng lãnh vân bàng. Hoàng bào khách thượng quan dư quát lên. Cáo nhân phương nào ẩn nấp dùng ám khí đã thương người của bồn trại. Hắn vừa dứt lời, thì lập tức từ sau một khối quái thạch đen ngòm, nhảy ra mười mấy hán tử mình mặc thành y, trên đầu buộc một tấm khăn đỏ. Dẫn đầu là một người rất cao lớn, đầu hói mất một nửa, dầu quay nón đầy mặt, tướng mạo rất uy vũ. Người đó chính là lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên, xuất lĩnh mười cao thủ của Hồng Cân Đội. Du Đại Nguyên cười hồ hồ nói, Người có phải là Hồng Bào Khách Thượng Quan Dư? thay tên xấu số thiên lôi tổ mã lượng không. lão tử là đại hộ pháp của lãnh vân bàn, lực bạt cựu nhạc dù đại nguyền. Cựu chỉ mà công tôn vô kỵ nghe đối phương xưng danh, rúng động thầm nghĩ. Tên Ngọc Diện tu la này chẳng những võ công cao cường, mà còn là kẻ đà mưu túc trí. Xem tình thế thì không chỉ có tên hộ pháp này mai phục ở đây đâu thôi. Chỉ Hoàng bào khách thượng quan dư tuy lòng rất là hoang mang, Nhưng vừa về tiếp nhiệm chức vị của Phó Minh Chủ thay thiên lôi tẩu Mã Lượng mà chưa có công lao gì, chẳng lẽ trận đầu thấy địch đã chạy. Nhưng trong trường hợp này, có muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu. Hắn liền đánh bạo quát lên. Tên họ rủ, để Lão Phu giáo huấn người cho trượt hói nấp trong xó ám toán hại người ta. Vừa quát vừa lao tới, vùng song trường sang đánh lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên. Hồng bào khách Thượng quan Dư vốn là một tên tổng tuần trong tổng đà Lục Lâm Giang Bắc, vừa được đề bạt lên, võ công cũng tương đương với thiên lôi tổ mã lượng. Hắn xuất toàn lực đánh phủ đầu nên uy lực rất lớn. Chỉ tiếc rằng gặp phải lực bạt kiểu nhạc du đại nguyên. Vị hộ pháp cười to một tràng tà trường khuyên nửa vòng trước ngực, hiếu trường đánh mạnh già trực diện tiếp chiều. Được trời phú cho sức vóc hơn người. Lại được vị quái kiệt Đại lực tôn giả cách liệt hành Thụ làm đổ đệ Đã bao giờ dù Đại Nguyên gặp địch mà tránh Được lệnh bang chủ đi thăm dò thám thính tình hình Lực bạt kiều nhạc Du Đại Nguyên Cùng thiết dực kim tình ngũ bách tù Phát hiện ra được người của Lục Lâm Giang Bắc Bố trí xung quanh đỉnh núi Nhưng không dám đồng thủ Nên đã ngứa ngáy chân tay Bây giờ chính là thời điểm thích hợp Sao còn bỏ lỡ Ngày chiều đầu Y đã thi triển lôi đỉnh trường với 10 thành công lực đánh giả, cả hai đều vận toàn lực nên cú tiếp trưởng thật là kinh hồn. Sau tiếng nổ vàng như sét, hoàng bào khách thượng quan Dư bị bật ngược lại ba bước, người trao đảo, khí huyết bốc ngược lên đầu. Lực bạt kiểu nhạc du đại nguyên lại sông tới quát, thượng quan Dư hãy tiếp bổn hộ pháp thêm một trưởng nữa xem có chịu nổi không. Dứt lời, song trưởng cùng phát. Trưởng lực bao trùm cả khu vực trong một trượng, khí thế uy mãnh vô cùng. Hoàng bào khách Thượng Quan Dư biết mình không đủ sức, nhưng đã không còn biết tránh đi đâu, đành liều mạng dốc toàn lực vào song trưởng nghênh chiến. Lại hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên bị bật ngược lại hai bước, còn Hoàng bào khách Thượng Quan Dư thì bị bắn lên không, rơi xuống bên kia đỉnh núi. Thiết dực kim tình ngũ bách tu từ sau bước lên, nhìn kiều chỉ ma công tôn vô kỵ nói. Tên phó đã chết. Ờ, tên trưởng cũng nên theo bước rồi. Xong vẫy tay ra lệnh cho 10 vị võ sĩ hồng cân đội. Tiến lên. 10 cao thủ thép vàng lao vào bọn lục lầm. Bọn này chừng 40 tên, vừa bị trúng ám khí tử thương mười mấy tên. Số còn lại xuất binh khí đối phó với 10 cao thủ hồng cân đội của lãnh vân bàng. Trong số này có ba bốn cao thủ võ công khá là cao, như tên Hồng Kỳ Đường Chủ Bốc Thành Nguyên, hai tên đệ tử của công tôn vô kỵ là Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc và Hoa Nhị phòng Ngô Giang. Cả ba tên này võ công đều cao hơn bọn võ sĩ Hồng Cân Nội, còn số kia không đáng kể. Khi thiết dực kim tình Ngũ Bách Tù xuất lĩnh 10 cao thủ Hồng Cân Nội lao vào, ngay lần xuất thủ đầu tiên, đã có hai người bị Bốc Thanh Nguyên và Tiểu Tu La nhậm Tiểu Mộc đánh bị thương. phía Lục Lâm phái có thêm hai tên bị giết và ba tên khác bị thương. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu xông vào đối địch với cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ. Lực Bạt cửu Nhạc Du Đại Nguyên không ngờ trong bọn Lục Lâm có kẻ võ công cao như vậy, liền chọn mục tiêu xông vào đấu với tên Hồng Kỳ Đường Chủ Bốc Thanh Nguyên. Chỉ một chiều. Tên này chúng lôi đình trường, bật lùi lại 4-5 bước, chưa kịp đứng vững thì bị một võ sĩ hồng cân đội lao tới giết chết. Lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên chọn tên tiếp theo, là đại đệ tử của cửu trị ma công Tôn Vô Kỵ, danh xưng là Tiểu Tu La, nhậm Tiểu Mộc. Tên này cậy thế sư phụ hoành hành bạo ngược, gây tội ác chất trồng vùng Giang Bắc. Năm trước có lần nhậm Thị Mộc, bức hiếp lương nữ, bị Lục Y Nương Phương Uyển bắt gặp, Dùng kiến tiện mất hai ngón tay Tiểu tu là nhậm tiểu mộc Bị nhục vô cùng căm hận Chẳng những không trở thói bạo hành Mà còn về báo lại với sử phụ Cửu chỉ mà công tôn vô kỵ liền ra lệnh cho toàn trại Truy bắt phương Huyền trả thù Vì thế mà hồi đầu năm Phó Minh Chủ Lục Lâm lúc ấy là Thiên lôi tẩu Mã Lương Cùng tên nhị đồ đệ của công tôn vô kỵ Truy bắt nàng May mà gặp bọc dương duy thiên lôi tẩu mã lượng bị chàng đánh cho trọng thường chạy trốn. Tiểu tù là nhậm tiểu mộc, chưa từ bỏ ý định trả thù. Hắn đã toàn thành công khi mà hơn 3 tháng trước, một tên lục lâm bắt được phương uyển Lần này, nàng cũng gặp mày. Khi tù xa giải đến gần tù vũ, thì một lần nữa nàng gặp bọc dương duy cứu thoát. Lực bạt kiểu nhạc du đại nguyên đối với tiểu tù là nhậm tiểu mộc, chỉ một chiêu đánh ngã tên này, khống chế huyệt đạo của hắn. Bọn võ sĩ Hồng Cân Nội lập tức giành được ưu thế, du đại nguyên đứng tránh sang một bền. Thiết dực kim tinh ngũ bách tù miệng cười vàng, thi triển khinh công độc môn, thiên lý triển dực, hai tay dang rộng như là cánh chim, lao tới cửu chỉ ma công tôn vô kỵ. Tên minh chủ lục lầm thấy mới xuất hai triều, vị phó của mình đã mất mạng. Trong lúc đó đối phương lại xuất thêm hai cao thủ thượng thẳng, tình cảnh càng thêm hiểm ác vạn phần nhưng thế đã bị dồn vào bước đường cùng không còn lựa chọn nào khác lão đành nghiến răng xuất thủ khi ngũ bách tù vừa lao tới công tôn vô kỵ liền xuất trưởng nghinh tiếp hai cao thủ lập tức hình thành một cuộc ác đấu lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên vừa đánh hoàng bào khách thượng quan dư rơi xuống núi sau khi giúp bọn hồng cấn nội lấy lại thế trận xong đứng sang một bên Y đứng tĩnh lặng một lúc Rồi bước tới nhìn xuống nơi mà Hoàng Bảo Khách Thượng Quan Dư rơi xuống chợt cười to một tiếng Thượng Quan Lão nhỉ Xem ra số người cũng lớn lắm <cười> Thôi được rồi Bộ hộ Pháp sẽ xuống đó Bồi tiếp người một trận nữa Nói xong tôi mình nhảy xuống Hoàng Bảo Khách Thượng Quan Dư rơi xuống Nhưng quả thật chưa chết Tin rằng phận mình như thế đã là yên May ra còn toàn mạng được Không ngờ lực bạt kiểu nhạc Du Đại Nguyên phát hiện được Vừa nói xong là nhảy xuống ngay Thấy đối phương thấy mình đến nỗi lồm cồm mới bỏ dậy Du Đại Nguyên cười hồ hồ nói thượng quan lão nhỉ Vừa rồi ngươi hùng hổ như thế nào Bây giờ quên rồi sao Mau dậy đi Giao chiến với bổn hộ pháp mấy chiều nữa Vừa rồi còn chưa đã ngứa Biết rằng gặp phải sát tình Nhưng tên phó minh chủ đành phải gắng gượng đối địch